Trong 1783, lúc này ánh mắt mỏng lãnh mà sắc bén của lệ quân mặc rơi trên mặt Tân Sùng, mím môi trầm giọng nói, ai cho cô lá gan ở chỗ này gây chuyện, người đâu, đuổi cô ta ra ngoài. Tân Sùng trong lòng trầm xuống, cô ta thật không ngờ lệ quân mặc lại che chờ cho con hầu lâm thủy dao này. Lúc vừa mới nhìn thấy lâm thủy dao cô ta đã đố kỵ gương mặt hồ ly của lâm thủy dao, xem ra gương mặt hồ ly này đã làm thủ phủ toàn cầu cũng si mê rồi. Tân Sùng liền nói ngay. Lệ! Lệ Tổng, ngài ngàn vạn lần đừng bị người phụ nữ này lừa, cô ta am hiểu câu dẫn đàn ông. Người vây xem đều dùng một ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn Tân Sùng, cô ta điên rồi phải không, lại dám nhục mạ lệ thái thái. Có người nói, vậy cô nói thử xem, Lâm Tiểu Thư câu dẫn ai? Tân Sùng chí khí hùng hồn, à câu dẫn đặng tường của tôi. Phụt, mọi người vây xem nhịn không được bật cười, cô là nói đặng Tổng thâm mắt kia. à? Tân Sùng liền nhận ra không thích hợp. Dường như tất cả mọi người đang chê cười cô ta, không tin lời của cô ta. Tân Sủng lúc này nóng nảy, tôi nói đều là thật, Lâm Thủy Giao này trước kia là con hâu gái đặng ra mua về. Mi Tâm anh Tuấn lệ quân mặc đã chầm xuống, dâng lên tầng xương lạnh, ông không cho phép bắt luận kẻ nào nói ba kẻ bốn đối với quá khứ Lâm Thủy Giao. Ông muốn để Tân Sủng biến mất tại chỗ, thế nhưng một giây kế tiếp ông đã bị lời nói Tân Sủng chấn kinh, chỉ nghe Tiểu Tân Hoan nói. Lúc Lâm Thủy Giao ở đặng gia làm hầu gái, anh tường căn bản chướng mắt ả, nên cũng chẳng thèm chạm đến ả, ngay cả tay cũng không nắm qua. Cái gì? hai lỗ tai lệ quân mặc ong một cái tiếng, trực tiếp cứng đỏ tại chô. Ngày ấy ở trong phòng bao đặng tường ở trước mặt ông còn khen ngợi kỹ năng giường chiếu của Lâm Thủy Giao, nhưng bây giờ tân sủng này nói cho ông biết, đặng tường căn bản cũng không chạm qua Lâm Thủy Giao. Tôi nói thật hết đó, những thứ này đều là anh tường chính mồm nói cho tôi biết tiểu tân hoan sợ mọi người không tin. Còn bình tĩnh gật đầu nói, lệ quân mặc trong lòng đã nhắc lên sóng lớn, hiện tại thanh âm khắp thế giới đều đang đây nói cho ông biết. Lâm Thủy Giao và đặng tường cái gì cũng không có xảy ra lệ quân mặc hiện tại hận không thể ôm thật chặt lâm Thủy Giao ở trong ngực mình, nhưng ông nhịn được đêm động phòng hoa chúc tối nay có rất nhiều cơ hội, hiện tại ông phải xử lý người bắt nạt vợ ông trước đã. Lệ quân mặc nhìn tân sủng khẽ mím môi, cô cảm thấy có tôi ở đây. Giao giao sẽ coi trọng hạng người như đặng tường sao, cho dù CPS câu dẫn, người giao giao câu dẫn chắc chắn cũng là tôi. Nói rồi, lệ quân mặc vươn tay ôm thắt lưng mềm của Lâm Thủy Giao, bá đạo tiên thể chủ quyền. Tân sùng cứng đờ, lệ tổng, anh ngàn vạn lần đừng bị gương mặt hồ ly tinh này của Lâm Thủy Giao mê hoặc ả không phải người tốt. Lệ quân mặc chậm rãi nheo lại cặp mắt đan phượng, cô nhất định phải nói vợ tôi như vậy. Sắc mặt tân sùng đại biến, thốt nhiên cứng đờ tại chỗ. Cô ta không thể tin nhìn một chút lệ quân mặc vừa nhìn về phía lâm thủy giao, lệ lệ thái thái, tiểu tân hoan đột nhiên nghĩ tới hôn lễ thịnh thế hôm nay, lệ quân mặc kết hôn rồi, thì ra, thì ra lâm thủy giao chính là lệ thái thái.